Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ừ, mẹ, mẹ làm sao à nha? Tiểu ảnh mở to hai mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết. Hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt con trai trong ngực. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi chăm chú nhìn Tiểu ảnh, nói Tiểu ảnh, mẹ phải giữ con thật kỹ. À, Tiểu ảnh có chút ngoài ý muốn, giờ bàn tay nhỏ bé sờ sờ chán Dụ Thiên Tuyết nói Mẹ sợ con gặp phải bọn buôn người sao? Mẹ lo lắng con sẽ bị lừa bón bọn buôn người hả? Dự thiên tuyết cảm thụ được nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé Cô nhắm mắt lại, nở nụ cười Tiểu ảnh, con nhớ kỹ Bất kể là ai chạy tới nói là ba con Con cũng không được tin Người nọ có lẽ là tên bại hoại ma quỷ bệnh thần kinh Tóm lại, không phải người tốt, biết không Sau khi cười xong Dự thiên tuyết vẫn còn có chút hoảng hốt Hơi căng thẳng, khẩn trương nói Tiểu ảnh cũng có chút mờ mịt Nhưng vì để cho dự thiên tuyết không lo lắng Vẫn gật đầu Bại hoại ma quỷ, bệnh thần kinh Đây là đánh giá của mẹ đối với ba sao Oh my god, đây là sự thật Bùi vũ chết ở trước mặt Cũng nghe được lời của cô Trên gương mặt tuấn tú, thoáng vui vẻ Mở cửa để bọn họ đi vào Nhưng ngay khi tiểu ảnh đi vào trong Thì ở phía sau chậm rãi ôm eo của dụ thiên tuyết Cùng cô đi vào nhà Thiên tuyết, em làm sao vậy Trái tim của dụ thiên tuyết tập lỡ một nhịp Cái gì Vì sao em lại nói những lời vừa rồi với tiểu ảnh Bùi vũ chết vuốt vuốt tóc cô Có chút bận tâm Ngày thường, em đâu có nói những lời như vậy. Có phải gặp chuyện gì hay không? Em nhìn thấy ba của tiểu ảnh rồi hả? Dụ thiên tuyết căng thẳng trong lòng, quay đầu lại nói, không có, chỉ là năm năm trước, tôi đã từng sống ở nơi đây, có ít người tôi rất không muốn gặp, cũng không muốn để cho bọn họ biết tiểu ảnh tồn tại. À, em có thù nhà. Vui vũ chết cười hỏi. Trên khuôn mặt thanh thấu của dự thiên tuyết, để lộ ra vẻ mơ màng hồi tưởng, nhờ tới sắc mặt của người một nhà Nam Cung và La Tịnh Uyển năm đó, nhất là gương mặt tuần tú của nam công kỉnh hiên vô số lần phóng đại trong giấc mơ của cô nở nụ cười thảm cô lắc đầu xem là như thế đi tóm lại là không muốn gặp cũng chưa hẳn là không thể gặp tránh không khỏi thì tôi cũng không có biện pháp nào chẳng qua là không còn sợ như hồi đó cô cởi áo khoác để lộ ra lễ phục tinh xảo bên trong phơi bầy bờ vai trần trắng nõn mùi vũ chất dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô đôi mắt chợt lóe sáng y phục rất đẹp đáng lẽ anh tính dẫn em cùng nhau tham gia tiệc liên hoan Nhưng em không muốn đi Anh chỉ đành theo em về Bây giờ ngẫm lại vẫn còn rất mong đợi Em ăn mặc xinh đẹp như thế này Đứng cùng một chỗ với anh Mùi vũ chiết không nhịn được đi tới quan sát cô Tay ven mấy sợi tóc trên mặt cô Lần này thật là đáng tiếc Lần sau Sự thiên tuyết có phần kinh ngạc Trên mặt lộ vẻ xin lỗi Không phải anh nói là anh không thoải mái Cho nên mới cùng về với tôi sao bùi vũ chiết tôi thật sự cho là anh thấy khó chịu Anh cũng không có nói là vì tôi không muốn đi mà anh bỏ qua, mà... Được rồi, Bùi Vũ Chất cười ngắt lời cô, anh chỉ tùy tiện nói thế thôi, em không nên tưởng thật. Anh đừng tùy tiện như thế, khuôn mặt thanh thấu nhỏ nhắn của Dự Thiên Thuyết có vẻ nghiêm túc. Đây là hội diễn tấu đầu tiên anh trở về nước, anh vốn nên cùng bên tài trợ liên hệ nhiều hơn, như vậy mới có lợi với sự phát triển của anh. Em nói là tình nguyện sao? vẻ mặt Bùi Vũ Chất lạnh nhạt, mấy ngày nữa anh sẽ dành thời gian thăm hỏi cô ấy là được. Vừa nghe đến cái tên kia Dự thiên tuyết cơ hồ có chút hít thở không thông Anh, anh nói nhà tài trợ lần này là La Tình Uyển Cô hơi nghẹn giọng khó khăn hỏi Ừ, thế nào? Bùi vũ chết phát hiện cô có gì đó không đúng Dự thiên tuyết sợ run một hồi mới đón nhận sự thật này không nhận được lắc đầu Thành phố Z, quả nhiên quá nhỏ Nhà Nam Cung và nhà họ La là danh môn vọng tập hiếm thấy Đương nhiên là có thực lực tiếp nhận tài trợ những việc như thế này cô lại có thể không suy tính đến không có gì sự thiên tuyết đi qua treo áo khoác suy nghĩ một chút rồi nghiêng mặt qua đối diện với bùi vũ chết nói anh có thể cho tôi mượn mấy người hộ vệ được không không cần bảo vệ theo bên người là mấy người mà chỉ cần tôi gọi điện thoại là có thể đến ngay là được rồi bùi vũ chết có hơi kinh ngạc nhưng vẫn chậm rãi gật đầu đi tới nhìn cô thoáng nở nụ cười thiên tuyết thật ra thì em có thể trực tiếp hỏi bùi vũ chết anh có thể giúp em bất cứ lúc nào hay không Chỉ một câu này là được Câu trả lời của anh tuyệt đối là nhất định Vương mặt tuần lãng của anh từ từ cúi xuống Trong đôi mắt thâm thúy Lộ ra sự dịu dàng Có điều là anh rất tò mò Rốt cuộc là trước khi em đã trêu chọc những người nào Mà bây giờ cần vận dụng đến hộ vệ Dự thiên tiết thoáng ngẫm nghĩ Đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng Ác ma so với ác ma còn xấu xa hơn Hộ vệ không phải bảo vệ tôi là dành cho tiểu ảnh Tôi không sợ bọn họ Mùi vũ chất càng kinh ngạc hơn nữa nhưng không hỏi gì thêm, chỉ nhìn cô bận biệu trong đầu chậm rãi suy đoán. Mẹ, mẹ muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net